thâu trên chi đạo thấy lôi điện đánh tới mình xích lòng bỗng nhiên ngửa đầu miệng rồng há to dễ nhiên nuốt tiêu lôi điện kia vào trong bụng sau đó cúi đầu giã phòng lan tỏa long nữ bụng khẽ động một đạo khí điêu mạnh mẽ dâng lên sau đó hé miệng dễ nhìn hóa ra một đoàn đoàn điện quang dữ tợn đáng sợ sau khi đạo lôi điện kia vào trong bụng dễ nhìn hóa thành lực lượng của nó phun về phía trước ách một tiếng Trước người long nữ bay ra từng đạo cấm chế Ở dưới điện quang Tất cả đều bị phá tan Thẳng đến bị lôi quang đánh vào trên người Nhất thời trong miệng phun ra máu Như là diệu đứt dây bay ra sau Các tân khách của hồng hồng đại hội kia Vốn đang gào thét Xong lại trợ giúp lòng nữ Lại không nghĩ rằng Còn chưa bỏ tới trước mặt Đã thấy lòng nữ bay ra sau Không khỏi ngẩn ngơ Phát hiện long nữ rơi xuống hạ phòng Nhất thời lại do dự không dám tiến tới hỗ trợ là con thú ra quyết định có nên lùi hay là không. Sức lòng đã gào thét vọt tới trước mặt bọn hắn. Ngăn nó lại, ngăn nó lại. Mọi người không kịp né tránh, không thể làm gì khác hơn là kêu to, vội vàng đánh ra pháp thuật, pháp bảo ngăn cản sức lòng tiếp cận. Nhưng sức lòng tới quá nhanh, rất nhiều người pháp thuật còn chưa thành hình, pháp bảo chưa kịp ra. Sức lòng đã vọt vào trong đám người, móng vuốt vỗ tới, xé rách 4-5 người. Đuôi quét qua lại có hơn 10 người hóa thành huyết vụ miệng táp tới trực tiếp nuốt ba người bên trong bụng quay đầu lại phốc một tiếng nhổ ra một thanh phi kiếm dính vào kẹo rằng công chúa trên lưng kim ô hải xà tinh thấy sức lòng đinh cuồng tàn sát cũng vẫn nộ không gì tránh được chỉ là nàng bị phương hành gián định thần phù mặc dù có thể thấy được ở dưới đại chiến nhưng không cái nào có thể nhúc nhích. chỉ có thể lấy ánh mắt phẫn hận nhìn phương hành trong lòng đã không biết mắng tiểu hỗn đàn này bao nhiêu lần thật là hỗn đàn không có lương tâm người đến cùng có phải là nam nhân hay không phương hành đại không nghe hải xà tinh mắng lúc này đang nhìn chiến đấu biến hóa xếp chặt nắm tay tốt xấu gì cũng là nữ nhân ta đã ngủ qua quả thực phải giúp Quả thật đâu hắn bỗng nhiên thấp giọng nói tạ hồ đã có quyết định kim ô nghe được lời quán nhất thời kinh hãi thấp giọng nói người điên rồi sao Lấy cái gì giúp nào? Đừng nói phòng long kia Coi như là hai vị đương vương tử kia Cũng đều là kim đan cảnh Cái nào là chúng ta có thể đối phó được Lời này cực kỳ hiện thực Thương Lan Hải Chi Tranh Chính là nội bộ của thể lực mạnh nhất thiên hạ phân tranh Đã không phải là tiểu nhân vật như Phương Hành và Kim Ô Có thể nhúng tay Dù Phương Hành ở trúc cơ cảnh vô địch thì thế nào Phía dưới kinh chiến là bốn vị long tử long nữ Cũng đều là kim đan cảnh Hơn nữa huyết mạnh mạnh mẽ Lực lượng còn mạnh hơn kim đan cảnh bình thường rất nhiều thực lực khủng bố như vậy, bọn hắn ở xa nhìn xem cũng đã bị khí thế kia chấn nhiếp. Nếu như muốn tham dự trong đó, chẳng phải là muốn chết sao? Phương Hành nhìn đại chiến, đau mày, đau khổ suy tư. Hắn rất nhanh trí, Kim Đan Cảnh cũng từng lừa gạt không ít, thậm chí còn hố giết 12 vị Kim Đan Cảnh của Hoàng Phù gia. Nhưng đó là dưới tình huống có chuẩn bị. Hôm nay trận này chém giết, hắn lại không chân tay được, lộ mặt chịu chết. Trong khoảng thời gian ngắn. Lúc mới vào tu hành giới Loại cảm giác vô lực kia Lại từ đáy lòng hiện lên Trong tu hành giới Đúng là vẫn còn lực lượng vi tôn Bản thân ý đồ sống nhiều hơn nữa Cũng không phải giải quyết được tất cả phiền phức Phương hành Ta nghe qua danh tiếng của ngươi Luôn luôn bội phục Nhưng hôm nay nếu như là ngươi không dám xuất thủ tương trợ công chúa Chẳng phải là ngay cả người bình thường ở Trong hồng hồng đại hội cũng không bằng đỡ gì Long Tộc Vạn năm trung trình không thay đổi Ngươi đừng đề công chúa thất vọng hai sa tinh lo lắng ở lại dưới tác dụng của định thần phù du động một tia thần niệm nỗ lực truyền âm cho phương hành tựa hồ còn ôm một chút kỳ vọng trong lúc cấp thiết chỉ muốn khuyên phương hành xuất thủ tương trợ cái gọi là cây có bóng người có tên hôm nay danh tiếng của phương hành cực thịnh cuối cùng vẫn gửi hy vọng vào trên người hắn chỉ bất quá người trong nhà biết chuyện nhà mình phương hành lại biết mình không có thần thông quảng đại như nào nghĩ tuy hắn lớn mật nhưng Trừ ép hắn, trừ khi ép Bằng không trước khi làm chuyện gì Trước tiên sẽ dùng bảo mệnh làm đầu Đụng phải là tồn tại, không thể đụng Khi cần ra vẻ đáng thương Thì sẽ không chút nào do dự ra vẻ đáng thương Hôm nay không hề có chút chuẩn bị Đi trêu chọc tồn tại Mình không chọc nổi, trái tim không khỏi có chút do dự Thường ngày một ý niệm trong đầu Đã liền xác định chuyện kế tiếp Hôm nay phương hành lại do dự Cũng không phải hắn thiếu nhuận khí Nhưng tất cả mọi thứ đều phải lấy mạng làm đầu đây là chân lý mà ai cũng không thể tìm thải được. đang do dự, Kim ô bỗng nhìn bỗng hắn như ám chỉ cái gì. Hôm nay bọn hắn trốn ở sân bồ của Phương Hành, đứng ở trên mây. Phương Hành và Kim ô, Hải Sa Tinh đều các chiến trường rất gần, chú ý trận ác chiến phía dưới. Mà Liên Nữ thì không hề hứng thú, ngồi xếp bằng ở một chỗ khác, hai tay cầm tông hùm cách ăn Bên cạnh còn bày một chén chuối tiêu. Phương Hành nhìn qua, nhất thời hiểu ra, cùng với Kim ô liếc mắt nhìn nhau. Kim ô gật đầu, ý bảo hắn chỉ có biện pháp này Phương hành quyết tâm, nghe theo kim ô Mà lên nữ thì không hề hứng thú Ngồi xếp bằng một chỗ khác hai tay cầm tôm hùm, tắt ăn Bên cạnh còn bày ra một chén muối tiêu. Phương hành nhìn qua, nhất thời hiểu ra Cùng kim ô liếc mắt nhìn nhau Kim ô gật đầu, ý bảo hắn chỉ có biện pháp này Phương hành quyết tâm, nghe theo kim ô Hai vị này đã quyết định Đột nhiên nhảy dựng lên Hải xà tinh hoàng sợ còn cho rằng bọn họ giúp cục đã quyết định muốn xuất thủ tương trợ công chúa. Lại không nghĩ rằng, hai người đồng thời nhảy lên bên cạnh thị nữ ăn tham kia, phương hành nhẹ nhàng lay liên nữ, một bộ chân chó, kim ô thì cười hì hì ở bên cạnh quạt chó, tựa như là hai hạ nhân. Bọn hắn làm cái gì? Hai giả tình rất không giải thích được, không rõ ở thời điểm quan trọng như vậy, hai người này vây thị nữ kia làm gì? Nàng cũng không biết thân phận của liên nữ, chỉ cho rằng nàng là gia hoàn ở bên người của phương hành. Rõ ràng còn nhớ Phương Hành đã từng vì vút bông ngựa Bán nàng cho viên gia công tử Xem ra chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng gì Phương Hành dụng tầm nghĩ Bóp vai rất là chuyên nghiệp liền nữ dỗi người Tợ hồ cực kỳ hưởng thụ Nàng nhẹ nhàng kéo thịt tôm hùng ra Chấm bút mối tiêu Tiện tay ném cái càng không đi Mà cười như là không cười nhìn Phương Hành nói Người bình thường cũng không biết điều như thế Là muốn cầu ta chuyện gì à Phương Hành cười hắc hắc nói À cũng không cần phải nói rõ Người cũng thấy đấy Mấy con rồng phía trước mạnh như vậy Hai chúng ta xuất thủ chính là muốn chết Đường kim trên hạ Chỉ có đại tiểu thư xuất thủ Thì mới có thể chân áp với con rắn kia Kim ô hăng hay Kim ô quạt gió hăng say Ở một bên nói giúp vào Đó là đương nhiên Ngay cả lão Long Vương cũng quỳ ở bên ngoài khuê phòng của đại tiểu thư Muốn chỉ là mấy con tiểu lắm Chỉ cần đại tiểu thư nguyện ý xuất thủ Đối phó với bọn hắn Còn không phải là sự tình trở tay Liên nữ thở giải nói Hừm bông ngựa cũng không cần thái quá như vậy chứ Năm đó khuất phục đám người kia Để cho bọn họ quỳ ở trước tiên điện Nhận tội không phải là ta Tòa tiên điện kia cũng không phải là khuê phòng của ta Chỉ là mượn tiên điện nấu thân mà thôi Về phần mấy tiểu long ở phía dưới Nếu trần thần đến đây Chân đáp bọn hắn không thành vấn đề Chỉ tiếc bây giờ ta chỉ là một phần thân Về mặt phương hành đau khổ nói, ý tứ chính là người không giúp được Liên nữ nhúm vai một cái, ý bảo hắn tiếp tục bóp vai, nhưng không có chuyện gì xảy ra nói. Cũng có thể nói như vậy, phần thân này lực lượng cơ bản vẫn là một ít, nhưng không cách nào khuất phục tất cả bọn chúng. Nhưng nếu liều mạng, cứu vị trường công chúa số khổ kia vẫn có thể làm được. Chỉ là trước đó, ta cần cẩn thận hỏi ngươi một câu, thật muốn cứu người ta sao? Phương Hành vừa nghe nàng có thể cứu lòng nữ Nơi nào còn nghĩ nhiều chứ Vội vàng nói Cứu, đương nhiên phải cứu Kim Bồ cũng nói giúp vào Đại tiểu thư cứ việc yên tâm Phân thân này bị hủy Hôm nào luyện một cái khác không được sao Lão Kim đáp ứng người Đợi phân thân khác của người tới Sẽ tìm tất cả chỉ chân dị bảo trên thế gian Trong người ăn chán thì mới thôi Giành nữ cười nhẹ nhàng Phương Hành nói Hiện tại ta cứu người Cái mạng nhỏ của người Sẽ không ai đảm bảo nữa Phương hành như vậy nhất thời gần ra Tợ hồ không minh bạch ý trước của Liên Nữ Liên Nữ cười lại nói Người cho rằng Ta và hai người các người đi cùng một chỗ Mỗi ngày trừ ăn ra chính đã ăn sao Được rồi Ta thoạt nhìn luôn ăn Nhưng chưa chắc không phải là đang trao chở cái mạng nhỏ của các người Người ở 500 bộ châu gây ra đại họa, Thật cho rằng Dễ dàng trốn được như thế chứ Người có biết bao nhiêu nguyên anh cảnh Thứ triển bí pháp tìm kiếm người không nếu không phải tan đề tình đoạn nhân quả lúc trước ở bên cạnh người cha đại thiên cơ người chỉ ít đã bị người ta phát hiện ba lần rồi phương hạnh nghe xong những lời này trong lòng nhất thời cả kinh ánh mắt nhìn lên nữ lên nữ này đổi dáng dấp ham ăn trong ngày thường hai hàng lông mày xuất hiện vẻ ngưng trọng nhẹ giọng nói lúc đầu người cho ta ăn một hạt huyết điện tử tùy rối loạn kế hoạch phục sinh của ta lại để ta tránh khỏi nguy hiểm vẫn lạc ở trong cửu quan hư ảnh trong lòng ta Ngươi có ân với ta Ngươi giúp ta tránh thoát một kiếp Ta cũng giúp ngươi tránh một kiếp Làm việc công bình Thanh âm của liên nữ dịu dàng Tự hồ có thầm ý Còn nữa Bởi vì lúc đó tôi vì ngươi yếu kém lại có thể chống đỡ mê tâm thuật của ta Cho nên ta rất có hứng thú với ngươi Muốn nhìn ngươi lớn lên như thế nào Lúc này mới chọn ngươi vào ô nha làm người hầu Tìm kiếm mỹ thực cho ta Nhưng cũng là mượn cơ hội che chở ngươi Không bị những gia họa bất lương kể phát hiện Vốn muốn che chở người đến Kim Đan Cảnh Tốt xấu thì cũng có thể Có chút vốn đến tự vệ Nhưng hôm nay xem ra Duyên phận phải chấm dứt rồi Nói đến đây thân sắc nàng lạnh lẽo, lạnh nhạt nói Ta có thể giúp người xuất thủ cứu người Bởi vì ta cũng có chút cảm thương Tiểu Long kia Không muốn nàng chết ở chỗ này Nhưng chỉ cần ta xuất thủ, phiền phức phía sau ngươi phải tự mình xử lý đấy Hiểu được tình cảnh nguy hiểm của mình Làm sắc mặt của phương hành cũng có chút âm tình bất định Tự hồ khó có thể lựa chọn. Bất quá, loại do dự này chỉ trong nhà mắt ngạo nghệ nói. Một đại lão già dựa vào nữ nhân che chở, tính là chuyện gì chứ? Tuy tiểu gia sinh ra giống như tiểu bạc kiểm thế nhưng giống như loại người ăn bám sao? Sự tình của ta là tự ta thu thập. Người đi cứu người đi. Liên nữ có chút kỳ quái nhìn hắn cũng không biết nghĩ tới điều gì. mỉm cười, ngón tay đưa tới. Trong túi chữ vật của phương hành có một cọc dàn trống trơn bày ra nàng nắm lấy trong tay, thấp giọng và nói vài câu, sau đó đưa cho phương hạnh, lại ném cho kim ô một cái đài sen, cuối cùng hơi suy ngẫm, rất nghiêm túc nhìn phương hạnh nói, người không tính là tiểu bà kẹm. phương hạnh nhất thời cầm tức, chỉ mặt mình nói, không tính là sao? không phải là rất anh tuấn à? liên nữ cười ha ha, xoay người bước ra, thanh khí bao phủ, thân hình lóe lên biến mất, thanh âm xa xa truyền đến, chạy mau, tận lực không thi triển nên được. Phía dưới, lòng nữ đang cùng với sích lòng chém chết đại hại Lúc này long nữ đã hoàn toàn không có ý niệm thủ hạ lưu tình Chỉ có thể tận lực đánh giết Nhưng dù như vậy, nàng cũng là một thân nả máu Lực lượng của sích lòng cuồng bạo đến khó có thể tưởng tượng Tùy xuất thủ toàn bằng bản năng Không có trường pháp gì Nhưng cũng không phải là long nữ có thể dễ dàng ứng phó Mà ngũ vương tử và lục vương tử Thì cười tùm tìm đứng ở trong hư không Thoải mái quan chiến Mẫu hậu thật là hào đoạn tâm thái tử của Long Cung lại bị luyện thành cái bộ dáng như vậy, giống như là một con chó dữ vậy. Hay, chỉ đáng trước lòng nữ, nếu mẫu hậu đồng ý bàn cho ta, vậy thì quá tốt. Lục Vân Tử đứt hận, không gì so sánh được, cúi đầu thở dài. Ngũ Vân Tử có chút chán ghét, nhìn hắn một cái nói. Tốt xấu gì, chúng ta cũng có một nửa huyết mạch chí thân, ý niệm này của ngươi có chút xấu xa. Ngươi nhìn ta, chỉ muốn ăn nàng, đối với nàng bộ dạng như thế nào? một chút hứng thú cũng không có. Hai người này đã nắm chắc phần thắng, lại không nghĩ tới, ở trong một đoàn sương mù thần bí, một nữ tử dáng người xinh xắn chậm rãi bước ra, nàng lạnh lùng nhìn chiến cuộc, tuy cả người đứng ở trong hư không, mắt thường nhìn cũng có thể thấy, nhưng toàn trường nhiều người như vậy, lại không ai phát hiện sự tồn tại của nàng, giống như không ở cùng một phương thiên địa. Mà liên nữ nhìn cuộc chiến, nhíu mày, tựa hồ đang tính toán cái gì đó. Một lát sau nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua lộ ra nụ cười xấu xa, tựa hồ đang có quyết định gì, hơi trầm mặt một chút, đột nhiên dương giọng quát, tiểu ma đầu phương hành, nhìn ngươi chạy đi đâu? Một tiếng quát này có thể nói là chấn động thiên địa, rõ ràng truyền vào trong tai của tất cả mọi người. Phương hành, bất luận là ngũ vương tử hay là lục vương tử, thậm chí tân khách của hồng hồng đại hội, vừa rồi may mắn còn sống, đều có chút khiếp sợ, nhìn về phía hư không biểu tình trên mặt đã có khiếp sợ, lại có vui mừng. tiểu ma đầu phương hành, hôm nay chính là danh nhân, hắn ám sát hoàng phủ đạo tử, hối giết 12 vị kim đan cảnh của hoàng phủ gia, đã chuyển khắp tu hành giới, được cho là đại sự lớn nhất của nam chương bộ châu trong trăm năm qua. cho tới hôm nay, hoàng phủ gia còn hạ phát kỳ ban thưởng cho người đỏ mắt vô luận chết sống chỉ muốn tận mắt thấy đầu của phương hành mà thôi. đương nhiên trọng yếu hơn là trong đời đồn đại tiểu má đầu kia có vô số dị bảo, hầu như chính là một bảo khố di động. ai có thể bắt được hắn, bảo khố tự nhiên sẽ rơi vào trong tay của mình. các tu sĩ ai không động tâm. cũng chính bởi vì vậy, cho dù hôm nay thiết cục khẩn trương, nhưng điền nữ chỉ quát một tiếng, liền dẫn phát vô số người chú ý, mà phương hành đang ở trong sương mù quan sát điền nữ làm sao cứu người, lại bị nàng điểm phá hành tích, Đất thời kinh hãi, quát bắn một tiếng, cũng không kịp ẩn giấu, đá hải sả tinh vào biển sau đó cùng với kim ô hăng hái bỏ chạy trong lòng mắng chửi đi nữa kim ô vốn cũng là một ít nguy trang chỉ là lúc này nóng lòng chạy trốn lại hiện lộ hình dáng ở dưới ánh trăng bất ngờ hóa thành một con ô nha hình thể to lớn hai cánh tay vỗ mạnh hình thành vòng xoáy cả người lao ra ngoài ba bốn chỗ ba bốn sầm tựa như là một đạo kim quang nhà đầu kia cũng dám hại ta một tiếng tức giận kêu to dần dần theo đạo kim quang kia đi xa liên nữ cười khen khách làm mầm giúp người chỉ ra thân phận, đỡ phải người khác không nhận nhân tình, không đến cảm tạ ta cũng phải muốn mắng sao? dĩ nhiên, thật là phương hạnh. trong đám người, có người nhận ra dáng dấp của kim ô, nhất thời kêu lớn lên, mà những người khác cũng ở thời điểm phương hạnh chạy trốn, thấy rõ bộ dáng quán, thấy anh dĩ nhiên là người hồng hồng đại hội một cước đạp bay viên bích tiền, ở trong lòng càng sợ ái, không nghĩ tới tiểu ma đầu kia vừa rồi ở bên người mình, thật là phương hạnh sao? còn người cùng ngũ vương tử cũng lạnh nhau người này đã ở gần như vậy thì thuận tiện giam giữ khảo tung tích của cơ duyên quát lạnh một tiếng muốn đổi theo phương hành lại không nghĩ rằng hắn vẫn chưa động thủ thân hình lục vương tử lại lóe lên lao về phía hư không lục đệ đệ ở đây xem chớ tiện nhân cái chạy thoát chớ để tiện nhân cái chạy thoát ngũ vương tử thấy vậy tay phải kịp thời hóa thành long trào trù về phía lục vương tử muốn ngăn cản hắn truy kích Ha, ngũ ca Huynh ở lại trông xem Ta bắt tiểu ma đầu kia Chỗ tốt chưa huynh một nửa Trong tiếng cười lớn Thân hình ánh hóa thành bản thể đôi rồng quất về vết ngũ vương tử Huynh đệ bọn họ lẫn nhau cũng có cạnh tranh Và thấy tiểu ma đầu kia phụ cận Thì đều muốn bắt ở trong tay Trong tranh chấp Thậm chí không tiếp động thủ, Ngược lại hại bản thân Không thu hành được gì Trong chớp mắt Phương hành đã chạy trên trăm dặn Hai huynh đệ kia không nghĩ tới điều mà đầu kia rõ ràng là chút cơ cảnh nhưng chạy lại như như vậy lúc này mới có chút hoàng hồn không đoán hoài cãi nhau nữa đồng thời ra lệnh cho thủ hạ nhìn xích long chém giết đồng nữ mình thì hiện hóa pháp tướng rì đuổi bọn hắn không có đạt được cơ hội tiến vào huyền thực tuy âm thầm nâng đỡ một ít môn phái nhỏ tiến vào nhưng không có đạt được quá nhiều cơ duyên của sát trị lúc này thấy có cơ hội bắt phương hành ở trong lòng tự như đốt lửa vô luận như thế nào cũng không chịu buông tha Hắn là phương hạnh Lòng nữ đang cùng với sức lòng ác đấu Cũng nghe được tiếng hồ kia Trong lòng nào nao. Nàng vốn cực hận phương hạnh Nên không muốn hỏi thăm thân phận Chỉ là muốn làm thiệt cái tiền khốn kiếp kia Để tiếp oán khí trong lòng Nhưng đã có người nhắc tới Tự nhiên sẽ chú ý đi nghe Về phần nghe được giao hỏa kia phá hủy nguyên âm của mình Dĩ nhiên là đại nhất tiểu ma đầu Ở Nam Chiêm Bộ Châu Trong lòng là tư vị gì Thật là khó hình dung Nhất là khi thấy tiền khốn kiếp kia không quay đầu lại chạy trốn trong lòng càng bị bắt vị tạp trần thất vọng cùng cực nhưng lúc này xích long nắm lấy nàng móng vuốt trộm tới lợi chảo lạnh lạnh còn sắc bén hơn cả pháp bảo hiển nhiên là muốn một vuốt bổ xuống đầu của long nữ long nữ không kịp né tránh hơn nữa bản thân thực không phải là đối thủ của tam đệ trong lòng tuyệt vọng biết ngăn chặn cũng phí công động tác không khỏi ngưng lại trong mắt của xích long hiện ra khát máu hưng phấn chộp tới cổ của long nữ, không chút lưu tình nào. giờ khắc này, long nữ tới chú ý tới trên đầu của xích long cắm ba cây châm châu, giống như là châm châu ở trên đầu phu nhân kia. sâu có thể đụng trui, lộ ở bên ngoài, chỉ có viên minh châu sáng chói mà thôi. Tam để, đều do đại tỷ. năm đó thời điểm trốn đi không mang theo đệ. thời gian phẳng vất như chậm không gì tránh được, trong lòng long nữ dâng lên ý niệm tuyệt vọng, trước khi chết. Ta sẽ giúp đệ lần cuối cùng Phá đi cầm cố Trong nhé mắt Lòng nữ giận dữ nhấc lên một tia lực lượng, lượng cuối cùng Lòng thần hóa thành hình người Bàn tay nắm hết chân châu, Trâm châu ở trên đầu của xích lòng Hóa thành hình người Nàng vô luận đặt phòng ngự Hay là sinh mệnh bản nguyên Đều yếu đi rất nhiều Ở trong quá trình tranh đấu với xích lòng Càng là hành vi tìm chết Chỉ để nàng vốn đã tuyệt vọng Lại hy vọng Mượn hình người linh xảo Rút đi châu đầm. Bàn tay nắm lấy châm trâu Lòng nữ dùng hết toàn lực rút xuống Nàng vẫn định nhổ xuống ba châu châm, Lại không nghĩ rằng, Châm trâu cực kỳ kiên cố Dùng hết toàn lực cũng chỉ rút ra một cây Mà hành động này lại làm lỡ nhiều thời gian lắm Bóng vút của chiếc lòng đã bắt qua long chảo to lớn so với thân thể thon gầy của nàng Bày ra cảm giác tương phản to lớn Thoạt nhìn Cả người nàng sẽ bị chảo nát vụt Lòng nữ tuyệt vọng Nhắm hai mắt lại Chờ đợi sinh mạng chung kết Nhưng lúc này, chỉ cái bên tai vang lên tiếng thở dài Cùng với tiếng kim thiết va chạm vang lên Nàng theo bản năng mở mắt ra Chỉ thấy một bàn tay nhẹ nhàng Nâng bóng vút sắc bén của xích lòng Chủ nhân của bàn tay thì đang bên cạnh nàng Quay đầu nhìn nàng khẽ cười một tiếng Lòng nữ như bị nàng Xinh đẹp chấn nhép Trong lòng nào nào Cũng nghĩ tới nàng chính là thị nữ của tên khốn kiếp kìa Tại sao nàng lại ở chỗ này Một thị nữ làm sao có thể ngăn được Một kích của ta này trong lòng long nữ có rất nhiều nghi vấn lại quên đến tột cùng nên hỏi cái gì là hắn giờ ta cứu người bàn tay của liên nữ phất một cái một đạo lực lượng huyền ảo bắn ra ngoài bức rít lòng lui ra vài chục trượng chính là cái tên tiểu hỗn đản vừa chạy đi đấy sau khi bước lui sức lòng liên nữ quay đầu mỉm cười nói với long nữ bàn tay của liên nữ nhấn một cái một đạo lực lượng vô hình nâng long nữ bị trọng thương lên Lại nhìn ánh mắt của nàng khẽ cười nói Ta vốn định bảo vệ hắn Nhưng hắn muốn tặng cơ hội này cho ngươi Cho nên ta tới cứu người Bất quá sống chết của hắn Ta lại không quản nữa Đáng tiếc kia vốn là người ta nhìn trúng, Hy vọng hắn có cơ hội lớn đi Từ một tiếng Xích lòng điên cuồng bị đen nữ bước lùi Vài trường trường Lúc này lại bỏ tới Thái độ điên cuồng kia lại không sợ uy thế của liên nữ Tựa như là không chết không ngất mà đen nữ cũng không có cúng rắn va chạm Lực lượng phất qua, đã ở trước người bố trí một đạo quang hoa. Sau đó nàng một tay nắm cánh tay của long nữ, cất bước đi vào hư không. Một bước hạ xuống, thân hình đã đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ngoài trăm dặm. Bước đi bước nữa, lại là ngoài trăm dặm. Thân hình cứ như vậy, lúc này mấy lần, đã trên để biến mất. Không tốt, là kế độ hồ lý cơn. Vũ Vương Tử và Lục Vương Tử đang chuẩn bị đuổi theo phương hành. Không ý tới, chưa bắt được bóng dáng của tiểu ma đầu. Quay đầu lại ngay cả Long Nữ cũng không thấy Trong lòng kinh hoàng không cần phải nói Tức giận giống to Vội vàng quay trở lại Sau đó nhìn xung quanh Chỉ thấy xung quanh trống giống Ngoại trừ hải binh yêu tướng từ thương thảm trọng Và tân khách của hồng hồng đại hội Thì nơi nào còn có nửa bóng người truy không trước toàn bộ Phải bắt điện người kia trở lại Ngũ vương tử tức giận kêu to Vẫn ấy tới mẫu hậu nghiêm phạt Thì cảm thấy sợ hãi ánh mắt của Lục Vương tử cũng lóe lên trầm giọng nói: "Đừng đòi lắm, gọi con chó điên kia tới." Hắn am hiểu truy tung khí tức của chân Long Nhất. Lời này cũng nhở Ngũ Vương tử hơi lạnh một tiếng, lấy ra một gương đồng, tiện tay tiến ra vào trong hư không, cùng Lục Vương tử cắn ngón trỏ, vẩy huyết dịch vào trong kính, huyết dịch tiến vào kính, trên mặt kính bắn ra quang hoa trời mắt, sau đó đột nhiên bắn vào đỉnh đầu của thích tộc. Khiết lòng vốn bởi vì mất đi đối thủ, đang điên quầm gầm chú ở trên không trùng, nhưng bị quang hoa bao lại, khi thể biến mất. Nó lần nữa trở nên mê man, đồng thời thân thể không ngừng run rẩy dường như là đang sợ. Ngao liền, người muốn trở thành một đời chân long không? Vậy thì ké nát tất cả huyết mạch cạnh tranh với người, thời điểm mà trên đời còn sót lại một chân long người chính là lòng vương. Hôm nay tất cả người có huyết mạch lòng vương đều sắp chết sạch chẽ Chỉ còn lại một cái thoát lại. Lấy huyết bạch chân long của người, Hắn, hẳn có thể cảm ứng được khí tức của nàng, Đi tìm nàng, Tìm được nàng, Giết chết nàng, Ăn nàng, Như vậy ngươi là chân long duy nhất trên thế gian Ngũ vương tử và lục vương tử, Nói tự hồ mang theo đầu độc mãi thiệt, Cũng không phải là ngũ trú ngữ, Nhưng ở dưới cơn đồng chiếu sỏi, Lại mang theo lực lượng to lớn, Ánh mắt của xích long dần, dần dần trở nên mê man. Một lát sau, ýi khát máu đại dịch, xích lồng ngẩng đầu lên cơn kêu to, đột nhiên thoát khỏi quang hoa của gương đồng bao phủ, thân hình nhắm phương hướng tây nam lao đi, tốc độ nhanh như là tiềm điện, trong nháy mắt đã ra ngoài hơn 10 dặm. ngũ vương tử nhất thời gần ra, chúng ta còn chưa thu hồi gương đồng, sao hắn đã động? lục vương tử cũng chút ngoài ý muốn coi mày nói, đại khái là lần đầu tiên chúng ta thông qua gương đồng khống chế, có chút không thuận. Ngũ Vân Từ nhìn thoáng qua gương đồng, phía trên có một tia huyết tuyến lưu chuyển, không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói Bản mạng chân huyết vẫn còn, mẫu hậu ban thưởng gương đồng có thể khống chế nó, hẳn là không ngoài ý muốn, chúng ta mau đuổi theo. Không kịp thảo luận, bọn hắn cũng vội vã chạy đi, không thì lấy tốc độ của xích long, sợ rằng qua không được bao lâu sẽ bay ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Tuy bọn hắn có thể thông qua gương đồng triệu hồi, nhưng xích long này điên điên khủng khủng, cũng có khả năng gây ra đại họa bởi vậy chỉ hơi dừng một chút, liền lệnh thù hạ quét sạch hai vực này, sau đó vội vàng bay theo. nhưng hai người cấp bách đã không ý thức được, phương hướng long phong đuổi theo, căn bản không phải là phương hướng mà liên nữ mang theo lòng nữ li khai, lại nói phương Hành và kim ô chạy về phía tây một lúc, thấy phía sau không có người đuổi theo, biết liên nữ xuất thủ cứu giúp, hấp dẫn vũ vương tử và lục vương tử trở lại, tính là cho mình một con đường sống, cuối cùng cũng thở dài một hơi. không cần phân phó, kim ô dạo hoạt lập tức vòng về hướng nam, muốn cải biến phương hướng, miễn cho bị người đuổi theo. Phương Hành lấy ra ngọc giản mà Liên Nữ để lại, muốn xem nàng nói cái gì. Trong lúc đồng hành, tất cả bảy người tìm ngươi cần phải cẩn thận, linh khí đại thiên địa bản nguyên tự bảo vệ mình, thì nên ít dùng linh khí. Hôm nay mặc dù ngươi thâm nhập hoang hải, rời xa đại lục, nhưng linh khí kẽ động, thiên cơ trong u minh tự cảm ứng. Đại tu sĩ có thể mượn thiên cơ tìm được ngươi, cả có hồn quang của ta cảm ứng, cuối Nam Hải có một nơi có thể che đậy thiên cơ, có thể người có thể để ngươi nấu thân, mong người cẩn thận, Chứ có chết ở trên đường. Ta có một phương pháp có thể tạm thời che đậy thiên cơ, nếu có nguy nan có thể dùng nó để thoát thân, chưa thành kim đan thì không thể gây chuyện nhiều, nếu không thì dựa vào ma tổ huyết che đậy khí tức, chỉ có thể tạm thời mà thôi. Phương Hành nghe xong, phát hiện đây là lời khuyên sau cùng mà lên nữ lưu cho mình, trong lòng không khỏi có chút cảm kích nha đầu kia coi mình và kim ô như hạ nhân, giúp nàng tìm thức ăn ngon khắp nơi, xem ra cũng có một chút lương tâm. Ta xem qua các thuật pháp của ngươi, vụn vặt dơm ra, chưa có thể ngăn giọt nhất thời, nhưng sợ khó vấn đại đạo, cửu quan cực kỳ huyền ảo, căn cơ của thiên nguyên, hồn quang ta diễn biến đại thiên biết nam hải có một bộ thần công, nếu lấy được, có thể đặt nền móng kết tàn, vấn đề đại đạo. Ba năm sau, lúc đại kiếp đạt tới, trên tiên thay mong người có được tạo hóa cùng ta chiến chiến tam thập tam thiên trong ngọc giản còn thuật một sự tình cũng có một vài giải thích trong tu hành chắc là lúc đó tình thế nguy cấp vì cứu lòng nữ liên nữ không kịp nói kỹ đều lấy thần niệm lưu lại ở trong ngọc giản phương hành rất nhanh nghe xong trong lúc vội vã cũng khó giải thích kỹ chỉ mơ hồ nghĩ liên nữ cực kỳ coi trọng nam hải lão kiều cuối nam hải có một chỗ có thể che đậy thiên cơ sống Phương Hành mở miệng hỏi, cuối Nam Hải Kim Âu nghĩ một chút, đột nhiên run rẩy, thất thanh kêu lên, không phải là địa phương quỷ quá kỳ chứ? Trong lòng Phương Hành dùng mình vội hỏi, ngươi biết sao? Hắn thầm nghĩ, nếu Kim Âu biết chỗ này, vậy thì đơn giản, nghe Liên Nữ nói, hắn cuối cùng cũng hiểu tình cảnh của mình. Những đại nhân vật muốn tìm mình kia diễn nhân lợi hại như vậy, mặc dù mình đã rời Nam Chiêm Bộ Châu. Nhưng đối phương có thể thông qua thiên cơ tìm kiếm Trừ khi mình giống như là con chuột không ngừng trốn đi Vĩnh diễn không dùng linh khí Bất quá liên nữ càng nói Bản thân tu điện ma tổ quyết Hẳn chỉ là hấp kiếm chuyển công pháp vô danh Bên trong có liễn tức thuật Có thể che đậy thiên cơ Chỉ là hôm nay tu viên của mình quá thấp Còn hiểu không được rất nhiều Cần tức kim đan cảnh tu luyện, Liễn tức thuật tức cực hạn Mới có thể chân chính lừa dối Không bị nguyên anh cảnh thông qua thiên cơ phát hiện Như vậy Hôm nay sự tình mình ngược lại đơn giản Tìm một chỗ tạm thời an toàn Kết thành Kim Đan lại nói Chỉ là không nghĩ tới Kim Ô nghe hắn nói Lại sợ hãi kêu liền Người sẽ không thật muốn đi chứ Phương Hành đẳng nhiên nói Đến cùng là địa phương nào Rất nguy hiểm sao Kim Ô thở dài nói Nguy hiểm tự nhiên là nguy hiểm rồi Ngược cũng không có gì phải sợ Từ khi Kim gia ta đi theo người lan đột Ngày nào mà không sống trong sợ hãi chứ Nguy hiểm gì đó Đã sớm nhìn quen rồi Nhưng đáng sợ là Chỗ đó căn bản đi vào là dễ Nhưng mà đi ra thì khó Tại sao đại tiểu thư lại muốn người đi tới chỗ đó Muốn nuốt người ở bên trong khổ thu sao Đi vào dễ Đi ra khó à Phương hành nào nào Không nghĩ tới Kim Ô sẽ nói như vậy Kim Ô kêu lên Nói khó là còn dễ nghe đấy Rất nhiều người cho rằng địa phương quỷ quá kia Căn bản chỉ là có thể đi vào mà không thể đi ra Một khi đi vào thì không cách nào tự ra mình, sợ là cả đời cũng không thể đi ra, trừ khi, từ khi có địa phương quỷ quá kia, chỉ có người bị cứu ra truy sát đường lui mới có thể chui vào trong đó, vừa chui vào thì không cách nào có thể ra ngoài được nữa. Phương Hành nghe xong, chân mày không khỏi nhủ thật, rốt cục là địa phương quỷ gì chứ? Kim Bồ nói, nơi thiên địa cắt đất trong truyền thuyết năm Hải Quy Khư.